là người Hán Nhưng Y không phải là người tàn ác Y là người võ lâm hiệp sĩ Y đã giúp đỡ tiểu nữ trong nhiều lần hoạn nạn Xin lão bá Rộng dung cho tính mạng của Y Tam Trinh nói Được Ta phải hỏi cung nó đã Nhân con mang nó lên đây Lát sau Nghiêm Sơn bị dẫn lên đại sành Chàng hiên ngang nói Ta đã đối trường với người ta thấy rõ ràng ngươi là một đại tôn sư võ học của giao trì. Tại sao ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ, dìm ta dưới nước để bắt? Ta không phục. tam trí nói, thế trước kia người Hán các ngươi dùng trọng thủy ăn cắp Âu Lạc Tam vào, rồi lợi dụng tình yêu của Mỹ Châu để chiếm nước ta, thì anh hùng hơn chăng? Nghiêm Sơn nói, triệu đà, trọng thủy là những đứa hèn hạ, võ nghệ tầm thường, chỉ biết có phú quý, chưa từng làm người nghĩa hiệp. Ngươi không thể coi tất cả người Hán đều là triệu đà, trọng thủy Cũng như ta không thể coi các ngươi như bọn phong châu xong quái tam Nghĩa nói Nói như vậy là các hạ là người hiệp sĩ Giang Hồ đấy Đã là hiệp sĩ Giang Hồ, sao lại sang đất Âu Lạc chúng ta để cướp bóc, giết người tàn bạo Nhiêm Sơn cười gằn Ta đến Âu Lạc gần một năm, chưa từng giết một người Việt Chưa từng cướp của ai một hột gạo Thanh kiếm của ta từng nhuộm máu trước sau lên đến ba mươi tên hán tàn bạo. Như vậy không đủ sao. Tam Trinh nhìn Đào Kỳ hội ý. Đào Kỳ quỳ xuống trước mặt Tam Trinh. Chúng cháu đáng tội chết, xin lão bá ân xá. Tam Trinh nâng Đào Kỳ dậy rồi hỏi. Tiểu công tử, có gì cứ nói. Đào Kỳ thưa. Thưa lão bá cháu chính là con út của đào lạc hầu đất cửu chân sư tỷ cháu là tam đệ tử của bố cháu rồi nó kể lại tất cả mọi biến cố cho tam trinh nghe nhưng nó chỉ nói phớt qua nghiêm sơn là một chức quan tầm thường cấp lữ trưởng và giấu tên chàng tam trinh nói với nghiêm sơn lòng người nham hiểm khó lường thôi được ngươi đã cứu đào kỳ thiểu hoa thì ta thả ngươi ra nếu ngươi muốn mang quần hán đến đây đánh ta thì ta cũng không sợ đâu tam tín còn thả y ra tam tín cởi trói cho nghiêm sơn mang hành lý và ngựa ra trả tam trinh vẫy tay thôi ngươi cứ đi đi người việt chúng ta quang minh lỗi lạc ngươi cứu thiều hoa đảo kỳ thì ta thả ngươi thế là hòa nghiêm sơn nhìn thiều hoa muốn nói gì nhưng lại thôi Y lên ngựa ra đi Tam Nghĩa nói Ta dẫn đường cho ngươi tới huyện đường Long Biên Nói rồi Y lên ngựa đi cùng Nghiêm Sơn Đợi Nghiêm Sơn đi khỏi rồi Tam trình mới nói Các cháu còn trẻ người Thiếu kinh nghiệm Không lẽ chỉ vì một vài hành động như thế Các cháu đã tin họ tốt bụng ư Muôn đời người Hán vẫn là người Hán Họ chẳng tử tế gì với mình đâu gã này là một đại quan người hán hắn có giết quan lại tham ô người hán là để thay vua xử hán xử tội kẻ dưới mà thôi biết đầu hắn chẳng lợi dụng các cháu để hiểu biết về nội tình người việt chúng ta ta thả hắn ra rồi theo dõi nếu hắn dẫn quân hán tới đây chúng ta quyết đánh một trận rồi bỏ ấp này ra đi còn hắn không trở lại thì hắn quả là người tốt như cháu nói thiểu hoa nói trước trận đánh Sư phụ cháu có nói rằng sau này dù thắng dù bại, ai sống sót đều tụ về cổ loa. Từ đây đến cổ loa không xa, lão bá có tin tức gì của sư phụ cháu không? Tạm Trinh nói, Ta đã cho người về cổ loa do thám, nhưng tuyệt đối không thấy tin tức gì cả. Không một người đào trang đinh trang nào về tới nơi. Hà, không biết hiện giờ họ ở đâu. Tự nhiên Tam Trinh ôm ngực nhăn nhó. Tam Nhân nói, Bố, bố, bố sao vậy? Tam Trinh xua tay, tỏ dấu im lặng, Ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận khí. Lát sau, ông khạc ra một búng máu tươi, Mặt hồng hào lên. Tên quan hán võ công thực thâm cao. Bình thường giao đấu, ta không phải là đối thủ của hắn. Lúc nãy trên thuyền, ta quen thủy tính, Mà đấu với nó hai trường, còn cảm thấy thua sút từ bấy đến giờ trong ngực vẫn ngấm ngầm đau đào kỳ nói lão bá có biết phong châu xong quái không nhị quái võ công như thế mà còn thua y đấy tam trình nói ta nghe đồn trong hàng ngũ quan lại người hán có nghiêm sơn nổi tiếng là quế lâm thần kiếm cùng với hợp phố lục hiệp là những người hán nổi danh nghĩa hiệp họ sang lĩnh nam làm quan nhưng khác hẳn với bọn tham ô chỉ biết vơ vét Họ thường ra tay nghĩa hiệp giúp dân Võ công họ cực cao Không biết tên hán quan này có liên quan gì đến nghiêm sơn với hợp phố lục hiệp không Thiểu hoa liếc nhìn đào kỳ không nói gì bỗng Nguyễn Tam Trinh hỏi đào kỳ Cháu có mang theo cây côn đồng tám cạnh Ai đã cho cháu cây côn đó Cháu có thể kể cho ta nghe được chăng Đào kỳ thuật lại tỉ mỉ tất cả những biến cố Tại đền thờ cao nỗ cho ông nghe kỳ là con út của một danh gia cha nó đào lạc hầu là người nổi tiếng về đạo đức ông dạy con rất cẩn thận nó là đứa trẻ thông minh học văn học võ đều thành do vậy nó rất nề trọng những người đạo đức giữa lúc trên đường lưu lạc vì nhà tan cửa nát nó được gặp nguyễn tam trinh hàng ngày cha cậu nó khi đề cập đến võ lâm thường ca tụng không hết lời tám vị thái bào phái sài sơn Có đời sống ẩn dật như tiên Khi hành xử với đời Thường lấy đạo lý làm căn bản Cho nên nói chuyện với Nguyễn Tam Trinh Nó thấy ở ông tỏa ra nét hào hùng Đạo đức tuyệt vời Khiến nó kính trọng Và kể thực sự không giấu giếm gì Sau khi kể xong Nó hỏi Lão bá Xin lão bá chỉ cho cháu về cây gậy này Khi Phong Châu xong quái bắt cháu đi Thì còn bắt cả cây côn theo trao định sau này có dịp đem lại đền cao cành hầu trả lại tam trinh gật đầu cây đồng côn này ngày xưa của phù động thiên vương đánh giặc ân các vị vô hùng giữ lại làm quốc bảo sau khi sơn tinh được làm vỏ mã thì ngài truyền cho ông thời an dương vương lấy nước văn lang cây đồng côn đó về vạn tín hầu lý thân lý thân truyền cho cao nỗ Vì có duyên với cây côn, nên xong quái bắt cháu thì bắt, nhưng sao lại mang cả côn theo? Rõ ràng là cháu có phúc phận, hưởng thì di vật tiền thân này mới về tay cháu. Ta tin rằng, cây đồng côn này sẽ giúp cháu nhiều, cháu chớ để mất. Thiều Hoa hỏi Thưa bác, cháu nghe nói, Phù Đồng Thiên Vương là một đứa trẻ 8 tuổi, chưa biết nói. Một hôm, có sứ vua đi tìm người đánh giặc ân tự nhiên nói được, xin mẹ mời sứ vào. Ngài tình nguyện đi đánh giặc, ngài tâu sứ về tâu với vua, làm một con ngựa sắt, một cây gậy sắt đem đến. Ngài lại xin thổi thực nhiều cơm ăn xong, vươn vai một cái lớn gấp đôi người thường, ngài vỗ bồm, ngựa sắt phun ra lửa phi như bay. Sau khi giết hết giặc, ngài lên núi Sãi Sơn rồi biến mất. Cho tưởng đó là chuyện hoang đường không ngờ là thực sao tam trình dài không phải như vậy đâu phù động thiên vương là một võ sư đương thời ngoài luyện võ nên gần như không nói về ai người đời đùa rằng ngài câm năm hai mươi bốn tuổi ngài ứng lời gọi của vua đi đánh giặc ân hết giặc ngài lên núi sài sơn ẩn thân tiêu dao mây nước tập võ ngài chế ra phép đánh trưởng sau chung tín hầu vũ bảo trung thêm vào thành thục gia trượng pháp mà dòng dõi đào cháu còn lưu truyền mãi ngài còn chế xa nhiều phao quyền cước đao kiếm lưu truyền đến ngày nay sau khi ngài quy tiên thì đệ tử đời đời lưu truyền thành phái sài sơn ta chính là hậu duệ cùng ngài phái sài sơn của ta võ nghệ không bằng phái tản viên long biên và cửu chân nhà cháu vì chúng ta phải học nhiều thứ cưỡi ngựa trồng cây âm nhạc Sở dĩ chúng ta được người đời biết đến vì theo chủ trương của Thiên Vương, tiêu giao tự tại, lấy trời đất, mây nước, vui hạc nội mây ngàn, không thích công danh, giúp đời mà không cần đòi báo đáp. Khi An Dương Vương thắng Hùng Vương, Vạn Tín Hầu Lý Thân, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ, Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung, bắt được cuốn phổ chép tất cả võ công của Phù Đồng Thiên Vương và Phò Mã Sơn Tinh nhưng các ngài tự cao là người thắng trận không chịu tập võ nghệ của kẻ bại trận. Vạn Tín Hầu Lý Thân lấy tất cả võ công của Sơn Tinh đem nghiên cứu, tìm ra những chiêu thức, phá những chiêu thức đó, như Phục Ngưu thần trường có 36 thức cương dương, ngài chế ra 36 thức âm nhu để chống lại. Như thức dương cương là ngưu thực ư giã, ngài vẫn để nguyên tên như vậy, thành ra một thức trưởng có lối phát chiêu khắc chế nhau mang cùng một tên Người nào luyện được cả âm lẫn dương thì chiêu trước phát theo dương cương chiêu sau phát theo âm nhu Người nào nội công cao cường thì tay phải phát dương cương tay trái phát âm nhu Đào Kỳ như bước vào thế giới mới lạ về võ thuật Nó hỏi Nếu như có người nào tay phải phát chiêu dương cương tay trái phát chiêu âm nhu nhưng hai chiêu khác tên thì người đó phải là anh hùng vô địch nguyễn tam trinh nói vạn tín hầu lý thân đã làm được điều đó khi ngài đấu với những võ tướng bậc nhất của tần thủy hoàng ngài đã thắng nhờ lối phát trưởng này thiều hoa hỏi thưa lão bá nếu bây giờ có ai tay trái phát dương cương tay phải phát âm nhu rồi thình lình tay trái phát âm nhu tay phải phát dương cương thì âm dương biến hóa sẽ thành thế gian vô địch nguyễn tam trinh thờ dài ta nghe đồn rằng học trò của Đào hầu người nào cũng xuất chúng. Nghe cháu hỏi, ta mới thấy thẹn rằng chưa bao giờ mình nghĩ đến. Ta biết trên đời này chưa có ai làm được điều đó, hy vọng sau này hậu thế có người tài trí hơn tìm ra cũng nên. Đào Kỳ nói. Thưa bác, bố cháu thường nhắc tới các phái Sài Sơn, Tản Viên, Hoa Lư, Cửu Chân và Long Biên. Ngoài ra còn nhiều lạc hầu lạc tướng cũng định lập ra một phương như môn phái cháu không hiểu được nguồn gốc các phái ấy như thế nào võ công của họ khác nhau ra sao tam trình đáp nói về nguồn gốc các phái võ của người việt thì rất giàn dị khởi thủy không có môn phái nào cả sau khi phù động thiên vương đánh giặc ân rồi ngài lên sài sơn ẩn giật dạy dỗ đệ tử đời này truyền đời khác đến nay còn lưu giữ tên sài sơn võ của ngài thiên về dương cương sở trường về đánh roi đánh gậy Tuy nhiên các môn võ công khác cũng có. Đến khi Vũ Hùng ra lệnh mở võ đài tuyển người võ giỏi nhất làm võ mã, thì hóa đức tức Sơn Tinh thắng khắp anh hùng thiên hạ mà được diễm phúc. Từ đấy Sơn Tinh mở trường dạy học ở núi Tàn Viên mà thành phái Tàn Viên. Khi An Dương Vương thắng Hùng Vương, các lạc hầu lạc tướng phiêu bạt khắp nơi, mạnh ai nấy lập môn hộ nên có nhiều phái. Nhưng các lạc hầu lạc tướng nguyên đều xuất thân ở Sài Sơn, võ công hơi giống nhau. Các ngài mới hội nhau lại thống nhất kỹ thuật, rút cuộc còn hai phái trên. Khi an dương vương tự vận ở cửu chân, các tướng sĩ theo hộ giá có ba nguồn gốc: vạn tín hầu lý thân, cao cảnh hầu cao nỗ, trung tín hầu vũ bảo trung. Các tướng được an dương vương dặn dò ẩn náu nuôi trí, đợi thời phục quốc. Họ thu đệ tử truyền võ, do vậy truyền nhân của cao cảnh hầu là phái hoa lư chuyển nhân của vạn tín hậu lý thân là phái long biên chuyển nhân của trung tín hậu là phái cựu chân Âu lạc thắng văn lang nên phái Sài sơn, tàn viên chống lại Âu lạc đến khi triệu đà chiếm Âu lạc thì các chuyển nhân của văn lang như tàn viên, Sài sơn hợp với các phái của Âu lạc là long biên cựu chân, hoa lư chống triệu triệu bị giết con cháu họ lập lên phái quế lâm ngày nay các võ phái văn làng quế lâm cùng trung hận vong quốc họp nhau lại thành võ học lĩnh nam chống hán phục việt đào kỳ than võ phái hiện có sáu còn các gia các phái cũng không ít ai cũng xưng hùng xưng bá hết theo ý lão bá thì phái nào võ công cao nhất tam trinh lắc đầu khó có thể quyết định được võ công tàn viên thì thiên về dương cương võ công sài sơn Thì khi nhu, khi cường Võ công Long Biên Thì nhu hoàn toàn Võ công Cửu chân Hoa Lư Thì Dương Cương, thuần Túy Đào Kỳ gieo lên Cháu hiểu rồi Như vậy nếu tập trong vòng 3 năm đến 5 năm Thì người đệ từ Âu Lạc ta Dễ thành công hơn người của Văn Lang Còn tập từ 5 năm trở đi Thì võ công Văn Lang sẽ hơn Âu Lạc Tam Trinh gật đầu Đúng như vậy Tam Lễ hỏi Đào Tiểu Sư Đệ ta không hiểu nguyên lý đó. Đạo Kỳ nói, thế này nhé. Nếu như một đệ tử tập võ trong vòng 3 đến 5 năm, thì có thể học hết các chiêu thức của môn hộ. Nếu họ học môn võ công Âu Lạc, thiên về lấy nhanh, thắng chậm, thì họ thắng được đệ tử Văn Lang. Nhưng nếu sau đó, họ tập thêm từ 7 năm trở đi, không còn tập chiêu thức nữa mà chỉ luyện nội công, vậy công lực ai mạnh hơn thì người đó thắng. Các cao nhân chỉ đấu với nhau một hai chiêu là đã biết được ai thắng, ai bại rồi. Mà võ công của Văn Lang thiên về Dương Cương thì đánh chậm mới phát huy được hết sức mạnh nên họ thắng. Tạm trình tiếp 6 đại môn phái cứ 5 năm, năm họp nhau một lần để trao đổi kinh nghiệm. Nói là trao đổi chứ thực sự là để đấu với nhau tranh giành danh tiếng để xem phái nào vô địch thiên hạ. Lần đấu cuối cùng là năm ngoái họp nhau ở núi Ngũ Lĩnh võ công đệ nhất về phái tàn viên đệ nhị về phái long viên còn đệ tam thuộc về phái cửu chân nhà cháu thiều hoa nói dường như thể thức đấu không đơn đấu mà xong đấu thì phải tam chính lắc đầu không hẳn thế cứ mỗi lần xong đấu mỗi lần đơn đấu cuối cùng là xong đấu hai người của phái tàn viên là nguyễn thành công và đặng thi kết quả là thực anh hùng đánh thắng nằm môn phái đoạt chức thiên hạ võ công đệ nhất phái lòng biên thì nguyễn trát và phan đông bảng đoạt đệ nhị võ công thiên hạ về đệ tam thuộc phái cửu chân thuộc cửu chân song kiệt là sư phụ sư thúc cháu đào kỳ gật đầu đào kỳ gật đầu bố và cậu cháu thường khâm phục tám vị thái bảo phái sài sơn mà không phụng các vị cao nhân của những phái kia vì cho rằng đạo đức mới đáng khâm phục tam trinh nói đúng đó Sau khi đoạt lĩnh nam võ công đệ nhất Thì phái tàn viên xảy ra biến cố Đệ của Nguyễn Thành Công là Phong Châu Song Quái Phản Sư Môn Gây không biết bao nhiêu tai vạ cho sang hồ Nguyễn Tiên Sinh bỏ đi mất tích Còn đặng thi kế Thì truyền chức trưởng môn cho thi sách rồi quy ẩn Thi sách tuy là người hùng tâm Có chí khí anh hùng Nhưng võ công lại không hơn Song Quái Phái Quê Lâm Thường không được chúng ta coi là người Việt Nên họ hợp tác với người Hán Trong giới quan lại, giao trị Có nhiều người thuộc phái này Nghiêm Sơn là một trong những người Của phái quế lâm đó Sự thực thì thái thú Cửu chân là nhâm Diên, Thái thú giao trị là tích quang Vốn là người đọc sách Gian hùng xào trá Một mặt họ đem lễ nghĩa người Hán Dạy cho Man Di Để muốn đồng hóa chúng ta với họ Nhưng dưới lớp áo đạo đức Vì vậy có nhiều người của sáu môn phái Ra làm tay sai cho họ Chỉ có phái hoa lư là còn nguyên chí khí Còn phái cửu chân Còn chín nhà Thì hết năm nhà theo chúng làm quan Hai nhà thân thiện với chúng Chỉ có hai nhà đào đinh không theo Bị chúng đánh phá Tiểu hoa thở dài Phái Long Biên có ai theo hán không? Tam Trinh gật đầu Trong năm đại môn phái của người Việt Thì phái Long Biên có mầm mống Chia rẽ đáng sợ nhất Trường môn Nguyễn Phan tự nhiên mất tích. Năm người đệ tử của ông không ai phục ai, cũng tranh giành chức trường môn. Cuối cùng đi đến đấu võ giải quyết. Nguyễn Thuật thắng sư huynh, sư đệ lên làm trường môn. Sư huynh là Lê Nghĩa Nam, sư đệ là Hoàng Đức Tiết, sư muội là Mai Huyền Sương, bỏ ra đi. Theo người Hán, Nguyễn Thuật làm trường môn được mấy năm thì chết, còn của ông là Nguyễn Trát lên kế vị. Cái đại họa trước mắt là nếu sư bá, sư thúc của ông lại giành chức trưởng môn thì ông không phải là đối thủ của họ. Đào Kỳ nhớ lại lời bố dạy, hôm ông dẫn nó lên đền thờ An Dương Vương chơi, rằng người Việt hiện đông gấp mấy người Hán mà để chịu người Hán cai trị, vì người Việt không đoàn kết được với nhau. Nếu nhất tề nổi lên, cứ một trăm người Việt đánh một người Hán, thì chỉ sớm tối đất nước này sẽ sạch bóng quân thủ đào trang sở dĩ bị đánh phá vì có đến bảy trang không đi cùng đường. tuy nhiên nó cũng tự an ủi rằng ngoài cửu chân gia thì các đại tôn sư của hầu hết các môn phái đều vẫn nuôi chí phản hán phục việt như đào trang. nó nói với tam trinh vì bị người hán mua chuộc xen vào gây mâu thuẫn nên các phái đều có nạn chia rẽ. duy chỉ có phái sài sơn là hoàn toàn đạo đức nghĩa hiệp võ công cao mà chi đạo đức là hơn hết Ngày mai chúc cháu đi cổ loa Xin lão bá ban cho ít lời dạy bảo Tam Trinh nghĩ một lát rồi nói Được Ngày mai ta sẽ cho Tam Tín Giao Chi đi cùng với hai cháu Nhất thiết khi đi đường Các cháu không được lên tiếng Vì các cháu nói tiếng đàn trong nặng lắm Nếu lên tiếng Người ta chú ý thì khó khăn vô cùng Đào Kỳ Thưa Bố cháu nói Người chú của cháu là Đào Thế Hùng Cách đây 7 năm ra lập nghiệp ở cổ loa nên trước trận đánh càng bắt xảy ra bố cháu dặn chú cháu là nếu bị lạc nhau thì tụ tập về đây cổ loa với mai động không xa chắc lão bá có nghe biết về chú của cháu tạm trình lắc đầu anh hùng khắp vùng này ai mà ta không biết ta chưa từng nghe nói đến một người họ đào nào cả có lẽ chú của cháu đã đổi tên đổi họ đi chăng sáng hôm sau Anh em tam tín, giao chi cùng thiếu hoa đào kỳ lên đường sớm. Huyện lỵ Long Biên là trung tâm điểm của đất giao trì Dân cư đông đúc, phố xá nhộn nhịp, ngựa xe tấp nập. Đào kỳ tính còn trẻ con, ngây người ra nhìn. Buổi trưa, cả bọn dừng lại ở chợ Long Biên để ăn quà. Đào kỳ thấy bún, trà ăn với rau muống trẻ thơm ngon. Nó ăn bà bát, bụng căng ra mà miệng vẫn còn muốn ăn. Giao Chi nói nhỏ Chúng ta đi cổ loa trở về Chị sẽ làm cho em một bữa ăn no đến vỡ bụng thì thôi Bún chả họ làm ở đây không ngon bằng mình làm Đào Kỳ biết Giao Chi là người có tài nấu nướng Mấy ngày ở Mai Động Nó được ăn đủ các thứ miền Bắc Những món Giao Chi cho nó ăn Toàn là những món thông thường của địa phương Chỉ nhờ vào hoa tay của nàng mà trở thành ngon Nó tán đồng Em mà ở với chị một năm Thì em sẽ lớn gấp hai ngày Tự nhiên trở nhốn nháo Vì một đội quân hán đang đi qua Người nào không tránh kịp Là chúng dùng roi quất vào đầu túi bụi Bọn quân hán Dẫn sáu người Việt bị trói Người nào cũng mình đầy máu me Trong toán có đứa bé gái Tám tuổi mặt trông rất khả ái Cũng bị điệu đi khóc lóc thảm thiết Vấp vào mô đất giữa đường Nàng ngã chuối về trước tên quân hán lấy roi quất túi bụi vào người nàng người đàn bà khốn nạn đau đớn lăn lộn dưới đất kêu la ai nghe cũng thấy mùi lòng nhưng tên quân hán vẫn quất roi liên tiếp đứa bé gái nằm úp sấp lên người đàn bà dùng lưng chịu những đòn roi cho mẹ tên quân hán càng ra roi mạnh hơn đứa bé đau quá hóa cộc túm cánh tay tên quân hán cắn mạnh tên quân hán đau quá buông roi Bát mạnh vào mặt đứa bé, đứa bé ngã lăn ra đất. Cành tay tên quân hán bị nó cắn đứt một miếng thịt, máu chảy ròng ròng. Tên quân hán rút dao trên lưng nhắm đứa bé đâm một nhát. Người mẹ thấy con sắp chết nhảy lên đưa ngực đỡ con dao cho con. Lưỡi dao cắm ngập vào ngực nàng. Tên quân hán rút dao ra, ngực nàng phun máu loang đầy đất. Tên quân hán đang hàng máu. Vùng dao chặt đầu cổ đứa bé. Mọi người đều rú lên kinh hoàng. Đào Kỳ giận run lẩy bẩy không chịu được nữa. Nó rút kiếm phóng ra đỡ thanh đao của tên lính Hán đến choang một cái. Thanh đao rơi rớt xuống đất. Thuần tay Đào Kỳ cắt sợi dây cởi trói cho bé gái. Đứa bé ôm lấy mẹ la lớn. Mẹ ơi, mẹ chết thực à? Đào Kỳ khô kiếm mấy vòng. Đẩy lui đám Hán quân rồi cắt đứt dây chói cho tất cả mấy người nó hô lớn chạy mau đi đám quân hán đã rút vũ khí ra bảo vệ lấy kỳ đào kỳ khoa kiếm cứ mỗi chiêu một tên chết tên ngũ trường thấy bên mình chết hết y la lớn rồi phi ngựa trốn dân chúng thấy vậy bỏ chạy tứ tán nguyễn tam tín nói Đệ đệ ơi em đã gây tai họa như vậy phải chạy mau đi mới thoát không thì quân hán kéo ra bây giờ chúng ta chết hết Đào Kỳ bồng bé gái lên ngựa Rồi cả bốn phóng đi Khi đã chạy xa khỏi thị trấn Đào Kỳ ngừng lại Xem xét thấy đứa bé chỉ bị thương nhẹ Không có gì đáng lo Tiểu Hoa hỏi nhỏ Em tên gì? Đứa bé nói Em không có tên Vì em thích mặc đồ màu tím Nên người ta gọi em là bé tía Tại sao bọn hắn lại bắt em? Tía khóc nức nở Quan huyện úy Thấy mẹ em xinh đẹp ra lệnh cho chúng bắt về huyện để hầu hạ bố mẹ em không chịu kháng cự lại chúng kéo đến thực đông đốt nhà giết bố em bắt mẹ em bắt cả em và mấy người hàng xóm nói rồi nó khóc thảm thiết đào kỳ đề nghị chị giao chi à tía hiện tứ cố vô thân Chị đưa tía về nhà trước để hai bác chồng coi nó còn anh tín đi với chúng em là được rồi Sao chi bế bé, bé tía lên ngựa phi đi Còn lại ba người tiếp tục lên đường Đang đi thì gặp một toán Quân hán đi ngược chiều Ước khoảng 50 người Phía sau có tiếng ngựa hí, quân gieo Tiểu hoa hỏi trước có giặc, sau có giặc Chạy đâu bây giờ Kỳ khẳng khái Chúng ta quyết chiến rồi tìm đường tàu thoát Em là trẻ con không đáng sợ Còn ánh tín và sư tỷ phải trốn cho lẹ Tam tín quát lên ta nhất sinh là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Há để cho đệ đệ phải chết một mình sao Ta ở lại với đệ Đám hán quần đến Có cả mấy tên bị đuổi đánh hồi nãy Chúng hô lớn Bọn man cầu kia, chịu trói đi Đào kỳ cười ha hà đứng im Các người cứ tiến đến mà bát Bọn hán ỉ đông kéo tới Ánh thép lấp loáng Hai tên ngũ trưởng đi đầu chúng kiếm vào ngực Ngã lăn xuống đất đào kỳ gieo lên, đào kỳ gieo lên, sư tỷ, kiếm thuật sư tỷ nhanh quá, quân hán gieo họ bao vây xung quanh, không dám tiến lại gần. đào kỳ chỉ con sông nhỏ cách đó không xa, chúng ta chạy ra đó, nói rồi phóng ba kiếm liền, bọn quân hán giãn ra, ba người chạy về phía bờ sông, đào kỳ hô, nhảy xuống sông, lội sang bên kia. thiều hoa tam tín nhảy xuống nước rồi. Đào Kỳ định nhảy theo, thì một ánh đao sáng loáng bay đến. Nó vội rút kiếm đỡ, choàng một tiếng. tay nó tê dại, đau nhức vô cùng. Kiếm gần rơi xuống đất. Nó biết gặp đối thủ lợi hại. Vội chầm người xuống đâm lại phía sau. Bây giờ nó mới quay lại nhìn đối thủ. Y mặc quân phục người Hán. Y tránh thấy kiếm dễ dàng rồi hỏi. Ngươi sử dụng kiếm pháp cừu chân. Vậy ngươi có liên hệ gì với họ Đào không? Y nói tiếng Việt rất sõi Thì ra Y không phải là người Hán Đào Kỳ không trả lời Đâm một kiếm vào ngực Y Y không thèm đỡ, trầm người đánh Đưa hai ngón tay bắt lấy kiếm Đào Kỳ hoàng hồn Không ngờ trên thế gian này lại có người dùng hai ngón tay Kẹp được kiếm của nó Nó buông kiếm nhảy xuống sông lặn đi Nhưng nó không bơi được Vì vướng vào một cái lưới đánh cá Ai chụp lên người đó Bọn quân Hán reo hò kéo lưới lên trói nó lại Người cầm đầu quân hán chính là cao thủ bắt kiếm của kỳ Y ra lệnh Không được đánh đứa trẻ này Đưa về huyện cho ta hỏi cung Nói rồi Y nhảy lên ngựa Tay cầm cây gậy tám cạnh và thanh kiếm của đào kỳ ra ngắm nghĩa không ngừng Đào kỳ tức quá chửi Ta thấy võ công của ngươi cũng vào hạng đại tôn sư Không ngờ ngươi cam tâm làm tôi tớ cho hán thực đáng tiếc Ngươi có thể cho ta biết được tên họ không? Người kia không nói gì, ý rút cây roi ra dài, vung ra đánh vèo một cái. Cây roi quấn quanh người kỳ, ý giật mạnh. Nó bị bay bồng lên trời. Người ấy rung tay một cái, thu roi lại. Nó bị rơi trên lưng con ngựa. Người ấy không thèm nói, cũng không quay trở lại, cứ thùng thình đi. Đào kỳ càng làm tới, chửi bới không ngượng mồm. Khoảnh khắc tới xoanh trại nhìn chữ đề. Đào kỳ biết rằng đó là huyện đường Long Biên. Người kia vào hán bình Đem thằng bé này vào cho ăn uống tử tế Rồi dẫn lên gặp ta Ta cần hỏi cung nó Đào kỳ nói Mi chói ta Làm sao ta ăn được Tên đội trưởng cười hì Cười chói cho đào kỳ Nó vừa ăn vừa suy nghĩ Không biết giờ này cha mẹ ta ở đâu Nghiêm đại ca ở đâu Sư tỷ ta và tam tín hiện ra sao Ta phải tìm kế thoát thân mới được Nó liếc mắt nhìn xung quanh có bốn tên hán cầm dao canh giữ nó. bên trong sân ba bốn con ngựa cột dưới gốc cây. nghĩ được một kế, nó nói với tên quân hán nhỏ bé đại ca, xin đại ca cho tôi đi đại tiện, tôi mắc đại tiện lắm rồi. tên quân hán nhìn tên đội trưởng hỏi ý kiến. tên đội trưởng gật đầu. đào kỳ được dẫn về phía sau tới bụi hoa, nó nhảy lùi lại một bước, tay trái chụp lên cổ tên quân hán, tay phải nó bịt miệng nói vào tai, nếu mày la lên Thì tao bóp cổ cho chết. Nó xé quần áo, nhét vào mồm tên quân hán, trói lại, lột quần áo mặc vào. Nhìn trước, nhìn sau không có ai. Nó ra sân huyện đường, cởi dây cương vọt lên lưng ngựa phi như bay. Tên quân giữ ngựa quát lên. Chú Tấn! Sao mày dám cưỡi ngựa của đại nhân? Đào Kỳ phi ngựa như bay. Nó sợ quân hán đuổi theo, cho ngựa rẽ vào một cánh đồng cỏ, rồi vượt một lạch nhỏ qua bên kia. Nó thấy phía trước có xóm làng ở cho ngựa tiến vào vừa đến gần cổng nó định lên tiếng gọi người mở cửa bỗng nó cảm thấy như nghẹt thở như có ai đánh trộm lên đầu nó cúi sạp người xuống tránh thì người đánh đó đổi chiêu chụp vào gáy nó nó bị nhấc lên khỏi mình ngựa người chụp nó cũng nhảy lên lưng ngựa giật cưng cho chạy trở về nó ngạc nhiên quán nhân này là ai mà bản lĩnh đến giường này ngay cả phong châu song quái Cũng không thể bắt ta dễ dàng như thế Thì bàn lãnh người này phải cao lắm Bao nhiêu sợ hãi biến hết Chỉ còn lại sự kính phục Nó nói Tôi chịu thua rồi Chịu phục rồi Tiến bối Người là cao nhân môn phái nào vậy Trên đời tôi chưa từng thấy Ai võ công cao như người Người đó vẫn không nói Đề kỳ ngồi trước ông Cho người chạy Đào kỳ tuyệt đối không quay đầu lại được Nên không biết Người bắt mình là ai Nói lại nói Tiên bối tôi chịu thua Chịu phục rồi Người phải cho tôi biết đại danh chứ Sao không chịu lên tiếng Người kia vẫn không nói gì Tiếp tục ruồi ngựa Chỉ một lát Đào Kỳ nhận lại là huyện đường của Long Biên Nó tỉnh ngộ kêu lên Thì ra ngươi là một đại tôn sư Giao chỉ, Nhưng lại đi làm chó săn cho hắn, Thật ô nhục quá Người kia bây giờ mới lên tiếng Dù ngươi có phép biến hóa đến đâu Thì cũng không thoát khỏi tay ta Người kia dẫn nó vào cổng đường Rồi ném nó xuống Nó biết nếu để ném xuống thì đau lắm Nên nó lộn đi một vòng rồi đứng dậy Thế lộn này chính nghiêm sơn dạy nó Người kia quát lớn Ngươi với quế lâm thần kiếm là gì? Đào kỳ nghĩ Nếu mình cứng đầu cứng cổ Thì nó đánh cho thiệt thân Chỉ bằng ta mang nghiêm sơn đại ca ra dọa nó chơi Đào Kỳ nói Chả là gì cả Nhưng ta kêu hắn là đại ca Còn hắn kêu ta là tiểu sư đệ Ta nói gì đại ca ta cũng nghe hết Bây giờ nó mới có dịp nhìn quái nhân Y khoảng 60 tuổi Thân thể gầy như một cái xác chết Mắt sâu, dâu dài tới ngực Nhưng con mắt cực kỳ tinh anh Y ngồi vào bàn hỏi Đào Kỳ My còn muốn trốn nữa không Tao kỳ xì một tiếng Mi lớn hiếp nhỏ Thật không biết nhục Quái nhân nói Sáng nay My đi với hai người con gái Một đứa sử dụng kiếm pháp của phái Long biên Một đứa sử dụng kiếm pháp Của phái cửu chân Các người đã giết mất tám quần hán Tội không nhỏ Lúc người đánh với đệ tử ta ở bờ sông Thì dùng kiếm pháp của phái tàn viên Thế nhảy của ngươi xuống sông Thì của phái cửu chân Thế lộn vừa rồi Là của phái Quế Lâm Vậy thì ngươi là người của phái nào? Quả thực Đào Kỳ có học lỏm của song quái Một thế kiếm khi Nguy Nan tự xử để cứu mạng Còn thế lộn thì nó học của Nghiêm Sơn Nó cười trả lời Người mà tìm được môn hộ của ta Thì ta mới phục ngươi Quái Nhân nói Ta đấu với ngươi trong 10 hiệp Là ta tìm được môn hộ ngươi ngay Nếu trong 10 hiệp mà ta không tìm được môn hộ ngươi Thì ta bảo đệ tử ta tha ngươi ra. Y là huyện Long Úy Long Biên, chính y đã bắt ngươi ở bờ sông hồi sáng nay. Đào Kỳ cười, "Được, ngươi giữ lấy lời, ta cũng hứa nếu trong 10 hiệp mà ngươi tìm được môn hộ của ta thì ta xin hầu ngươi suốt đời." Nói rồi nó co hai tay vào ngực, tay trái lật xuống dưới, tay phải đánh thẳng vào mặt quái nhân. Quái nhân lùi lại tránh. Tay phải thuận theo thế đào ngược xuống dưới, đánh vào bụng đào kỳ, rồi nói. Đây là quyền pháp của họ quách ở Nhật Nam. Đào kỳ lộn đảo xuống dưới, hai chân cong như con tôm, đánh vào mặt y. Y bước xéo sang phải để tránh, rồi nói. Đây là đào vĩ cước của phái Long Biên. Đào kỳ phục quái nhân là người bác học. Y đánh liền sáu chiêu của các môn phái nhỏ, quái nhân đều kêu ra được cả. Quái nhân bỗng tình ngộ chết thực đã trải qua 8 chiêu rồi mà ta vẫn còn nhường thì nguy mất nó vội lộn người đi hai vòng tránh nhưng quái nhân đã túm lấy ngực nó nhấc lên định vật xuống nó vội xỉa hai tay vào mắt y y buông nó ra nó biến chiêu xỉa thành ưng chào chụp vai quái nhân lộn vòng qua đầu y rồi xuống đất nó reo lên tiền bối người thua ta rồi quái nhân ngồi xuống ghế cười ta thắng vì không những Tìm ra môn hộ Mà còn biết tên sư phụ của ngươi Biết tên ngươi nữa Ta nói cho ngươi biết Ngươi thuộc phái cửu chân Sư phụ ngươi là cha ngươi Là Đào Thế Kiệt Ngươi tên là Đào Kỳ Năm nay ngươi đúng 13 tuổi Đào Kỳ háo mồm ra phục Nhưng nó chợt tỉnh ngộ Trong lúc nguy nan Nó đã sử dụng thế võ công bản môn Để tự cứu nên bị lộ Nó nhăn mặt nói Thôi ta thua ngươi Ngươi muốn giết ta thì giết đi người kia nói: Ta muốn hỏi ngươi, hiện giờ cha mẹ ngươi ở đâu? Đào Kỳ thấy không giấu y được nữa, nói thực. Sau trận đánh ở Cầu chân mấy tháng trước, ta bị lạc cha mẹ, sư huynh, sư tỷ, không biết hiện giờ sống chết ra sao. Ta đi khắp tứ phương để tìm. Quái nhân nói: người con gái xinh đẹp đi với ngươi là sư tỷ ngươi phải không? Còn người con trai sử dụng võ công Long Biên là ai vậy? Đào Kỳ tìm cách nói dối quanh Ta nào có biết Chúng ta quen nhau ở cổ loa Người kia hỏi thêm Sáng nay ai suối ngươi Đánh chết quan quân của triều đình Đào Kỳ nói Mấy người kia không can gì cả Ta thấy hán quân giết người tàn bạo Ta động lòng nghĩa hiệp ra tay mà thôi Người muốn giết ta thì cứ giết Nam nhân đại trưởng phu Ta há sợ chết sao Người kia nói Ta không giết ngươi Nhưng ta giữ ngươi Không để cho ngươi về với cha mẹ Ngươi đã hứa rằng nếu thua ta Thì phải làm nô bộc cho ta chọn đời Vậy ta sẽ bảo tiểu tử ta Không truy cứu tội giết quân hán Để ta đem ngươi về làm nô bộc Nguyên quái nhân đó Là người phái tàn viên Y tên thực là Lê Đạo Sinh Hiện là đô ý giao chỉ Y nổi danh là Thái Sơn Bắc Đầu Đương Thời So với vai vế Y cao hơn trưởng môn đặng thi sách Đến hai bậc Y có 10 đệ tử đều nổi danh. Hôm trước đây, thái thú nhầm diên có sức giấy cho thái thú tích quang về vụ đào thế kiệt, đinh đại chạy ra Bắc. Thái thú tích quang ra lệnh cho Y tìm túc tích đào, tinh hầu để trao đổi với nhâm diên Bây giờ gặp đào kỳ ở đây, Y bắt giữ nó để làm con mồi bắt đào hầu. Lê Đạo Sinh nói, Ngươi đã thua ta, vậy ngươi phải theo hầu ta cho đến khi ngươi thắng được ta hoặc ngươi tìm được Ai thắng được ta Thì ta thả ngươi Thời bấy giờ Người học võ thường giữ lời hứa hơn tính mệnh Khi giao đấu đã ước hẹn rồi Mà thua Thì người được muốn gì cũng phải theo Đào kỳ gật đầu Ta biết rồi Bây giờ ta là nô bộc của ngươi Đạo sinh gật đầu Người tuy nhỏ tuổi Nhưng cũng biết trọng lời hứa Thực xứng đáng là đệ danh môn chính phái Đào Kỳ thở dài thườn thượt, Lê Đạo sinh hỏi Tại sao ngươi thở dài? Ngươi tiếc rằng đã hứa à? Đào Kỳ nói Ta không tiếc cho ta, mà tiếc cho Sơn Tinh Ngày xưa Sơn Tinh, anh hùng là thế Không ngờ ngày nay lại có một đồ tôn như ngươi Xét về võ công, ta thấy ngay tên đệ tử sáng nay của ngươi Còn hơn cha mẹ ta Một nhân tài như ngươi thực hiếm có Nhưng sao lại đem cái tài như vậy sao làm tôi mỏi cho người Hán Lê Đạo Sinh Tỏ ra là người có bản lĩnh Y không cáu giận Nói thản nhiên Ta làm việc với người Hán Là theo gương Vạn Tín Hầu xưa Chẳng từng làm tướng cho Tần Thủy Hoàng là gì Đạo Kỳ Cãi Xưa Vạn Tín Hầu làm tướng cho Tần Đánh hung nô Còn ông thì ông làm tướng cho Hán Đánh người Việt Làm sao có thể giống nhau được So sánh như vậy thì có khác gì so sánh Hoa Bản Hạ Với Hoa Lan Hãy so võ công của ta với của ông Hai người đi khoảng một giờ Tới được trang ấp xung quanh Hai người đi khoảng một giờ Tới một trang ấp Xung quanh có che ba bọc rất lớn Quái nhân chỉ Đây là trang ấp của ta Đào kỳ ngẩng lên nhìn cổng Thấy có tấm bảng đề Thái Hà Trang Vào trang ấp Lê Đạo Sinh lấy khóa Xích chân đào kỳ lại nói Ta khóa chân ngươi Để ngươi không chạy trốn được mà thôi Y gọi một người có vẻ là quản gia ra nói thằng bé này ta đặt cho nó cái tên khác là thằng két bởi vì nó nói như két ngươi có bổn phận quản cố nó, hàng ngày cho nó ăn uống tử tế cho nó giữ nhiệm vụ coi vườn hoa, trồng hoa hoa tố tươi thì cho ăn nhiều hoa héo thì cho nó nhịn ăn còn nếu nó trốn mà bắt được thì chặt chân nó đi chương 7 Phượng Hoàng đậu trốn chèo leo, gặp khi bão táp phải theo đàn bà người mà đào kỳ gọi là quái nhân đó thực sự là đệ nhất cao học võ học đương thời họ lê tên đạo sinh lê đạo sinh là người của phái tàn viên ông hiện là thái sư thúc của trưởng môn đặng thi sách và trưng chắc trưng nhị võ công của ông cao thâm không biết đâu mà lường thái thú tích quang thấy ông có nhiều uy tín mời ông ra lĩnh chức đồ úy chỉ huy toàn bộ minh mã giao trì ông thu nhận tất cả 10 đệ tử nhưng người đời chỉ biết tên có tám người còn hai người thì không ai biết hành tung của họ ra sao tên họ là gì học trò của ông đều được tích quan trọng dụng sáu người hiện lĩnh chức huyện úy của sáu huyện giao trì tính tình ông khiêm khiêm nhã nhặn người chính phái hay tà phái ông cũng giao du coi như nhau tuy lĩnh chức đồ úy nhưng ông hay cứu giúp người bị nạn các học trò của ông làm huyện úy cũng theo gương ông vì vậy dân chúng giao chỉ ít nổi dậy chống tích quang đất giao chỉ trải qua một thời gian dài thanh bình giới võ lâm lĩnh nam đặt cho ông biệt hiệu là lục trúc tiên sinh vì trong kinh thi có bài thơ ca tụng người quân tử như sau chiêm bị kỳ úc lục trúc a a hữu phì quân tử như thiết như tha bài thơ lục trúc trong kinh thi có nghĩa là hãy coi kìa cây trúc xanh lá tươi tốt có người quân tử lòng đầy quảng đại vì ảnh hưởng của kinh thi cho nên sau này người ta dùng cây trúc tượng trưng cho người quân tử Bấy giờ thì nước việt bị chia làm sáu quận giao trì cửu chân nhật nam nam hải quế lâm và tượng quận mỗi quận có một thái thú đứng đầu coi về cả hành tránh lẫn quân sự một đô sát Sẽ coi về tế tác Tương đương như ngày nay là cảnh sát, công an Mỗi quận lại chia làm nhiều huyện Mỗi huyện lại có một huyện lệnh Đều là người Hán Do triều đình Hán cử sang Dưới huyện lệnh có một huyện úy Chỉ huy về quân sự Trước kia thì chỉ người Hán mới giữ nó Từ ngày Lĩnh Nam Công Bình Nam Đại tướng Quân Được phong cai trị Lĩnh Nam Ông là người nghĩa hiệp Muốn hòa giải thù hận Hán Việt cũng trọng dụng người hiền tài, ông ra lệnh cho các thái thú mời những người trong võ lâm tài đức ra làm huyện ủy. cạnh huyện lệnh còn có các sở tế tác đặt dưới quyền một giám sở, hầu hết là người hán. dưới huyện lệnh là các trang các ấp, mỗi trang ấp được cai quản bởi một lạc hầu lạc tướng. nếu là đồng bằng, còn nếu là miền rừng núi thì lại chia làm các châu động được cai quản bởi châu trưởng động trưởng Các chức Lạc Hầu, Lạc Tướng, Châu, Động Trường có tính cách tra chuyển con nối. Mỗi vị cai trị dân của mình như một nước riêng biệt. Lê Đạo Sinh làm chủ trang Thái Hà ở vùng Long Biên. Trang này lưu chuyển từ cha đến con đã mấy đời, cho nên người ta gọi ông là Thái Hà Hầu. Hôm nay Lê Đạo Sinh dạo chơi chợ Long Biên, thấy bọn quân Hán tàn sát dân chúng, rồi Đào Kỳ, Giao Chi, Nguyễn tam Tín và Thiểu Hoa Can Thiệp quan sát qua, ông cũng biết đó là những đệ tử danh gia Ông cho đệ tử là Hoàng Đức, huyện úy Long biên ra bắt Đào Kỳ về tra hỏi Đào Kỳ dùng mưu trốn thoát, ông theo dõi nó, bắt nó về Để tra hỏi cho ra nguồn gốc, hầu che chở cho nó Đào Kỳ vào thái Hà trang, nó liếc mắt nhìn qua Thấy rộng lớn hơn mai động đã đành Có mòi còn lớn hơn đào trang nhà nó nữa Nhà cửa trong trang đều xây bằng gạch nung, mái lở bằng cỏ xanh, tường quét vôi trắng. Cứ mỗi nhà lại có một cái cổng vào riêng. Trong cổng là một cái sân, trồng cây ăn trái hay hoa. Trước nhà là một đống rơm. Sau mỗi căn nhà là một cái nhà nhỏ để làm bếp, làm chuồng trâu, nuôi gia súc. Cứ nhìn qua nó cũng biết đây là Thái Hà Trang rất giàu. Lê Đạo Sinh thấy nó nhìn ngơ ngác thì hỏi. My thấy thái hà trang của ta so với đảo trang của ngươi thế nào đào kỳ đáp sự thực tôi mới coi qua thì thấy dường như rộng lớn giàu có hơn thực sự thế nào thì tôi cũng chưa biết được tới một dinh thự lớn nằm giữa khu vườn rộng lê đạo sinh giới thiệu với đào kỳ đây là nhà của lão phu đào kỳ nhìn phía ngoài là một cái cổng lớn có ba cửa cột cửa cổng bằng gỗ lim Chạm xà cừ óng ánh Nóc cổng lợp ngói xanh Cổng giữa có hai cánh cửa cũng bằng gỗ Trên cạnh cửa có chạm hình hai con hổ vờn nhau Hai cánh cổng hai bên nhỏ hơn một chút Nối tiếp cổng là hàng rào bằng trúc Cắt tỉa cầu kỳ thành hình hai con hạt trầu vào cổng Ngoài cổng có gia đình đứng khác chúng thấy đảo sinh thì mở rộng cửa giữa cho ông đi vào Trong cổng là một cái sân lớn Giữa sân có cái ao rộng, nước trong veo Trông đầy sen, trên bờ ao là những phiến đá xanh mỏng lớn đặt sát nhau thành một đường đi. Từ cổng vào, hai con đường đi vòng qua hai bờ ao dẫn đến một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà xây bằng gạch, cao tầng, mái lợp ngói xanh. Ngôi nhà hai tầng được nối với hai dãy nhà đến mười gian. Trước nhà có hàng hiên chạy dài. Đi qua hai dãy nhà này, ra phía sau có hàng chục dãy nhà khác. Đào Kỳ nhìn không hết chán. Nó nghĩ, Lê Tiên Sinh giàu có gấp mấy lần bố mình. Coi kiến trúc này, thì Tiên Sinh có thua gì phù thái thú cửu chân đâu? Đạo Sinh dẫn Đào Kỳ vào đại sảnh đường, gặp một ông lão tuổi trên 50. Đạo Sinh giới thiệu với nó. Lão Phù lớn tuổi rồi, nay hay tiêu giao Sơn Thủy, chú ý đến việc đời. Vì vậy, Thái Hà Trang này do đại đệ tử của lão là Lê Đức Hiệp trông coi. Người đã thua lão phu, muốn tỏ ra anh hùng hào hán, thì phải chịu sự trưởng quản của Đức Hiệp. Lão này giới thiệu đào kỳ với Đức Hiệp. Này Đức Hiệp, ta giới thiệu với con, đây là tên nô bộc mới của ta. Nó thuộc con nhà danh gia, võ công cũng khá. Ta dùng nó vào việc tưới cây cảnh trong dinh này. Con kiếm cho nó một phòng ở sạch sẽ, ăn uống thì cho nó ăn uống như những nô bộc hạng nhất. Tuy vậy, không được coi nó là nô bộc như những người khác. Nó được tự do đi lại, tiền lương bổng thì trả cho nó gấp 3, còn nó cần chi tiêu thêm thì có thể cho nó gấp 10. Đúng ra thì nó bị sử tử hình, ta đứng ra bảo lĩnh nên nó không bị giết. Ta giữ nó trong trang mục đích để an toàn cho tính mệnh của nó, khỏi bị người Hán truy lùng. Đợi sau này tìm được cha mẹ nó thì trao trả. Đào sinh bảo Đào Kỳ Người không dùng tên Đào Kỳ được nữa rồi, nếu giữ nguyên họ Đào thì e khó che được mắt bọn quần Hán. Hồi sáng, ngươi xưng là Văn lang vậy ta cứ gọi ngươi là Văn Lăng Đào Kỳ đi theo Đức Hiệp, nó được dẫn đi qua 7 cái dãy nhà khác nhau Tới dãy nhà thứ 8, thì lão lấy trùng chìa khóa, mở một căn phòng ra chỉ cho nó Chú em, đây là phòng chú Luật lệ trong trang là từ giờ mão thì điểm danh, sau đó ăn cơm sáng và bắt đầu làm việc Giờ ngọ thì ăn trưa, đến giờ thân nghỉ, ăn cơm chiều Cơm chiều xong thì tự do, ai muốn làm gì thì tùy ý Đào Kỳ nhìn vào trong phòng Thấy một cái phản Trên phản trải chiếu Phòng có cửa sổ mở ra sân Trên bàn có một cái đèn dầu Nó bước vào phòng cất đồ Treo thanh kiếm lên tường Cây côn đồng Nó để trên giường Đức Hiệp vẫy tay cho nó đi theo Chỉ cho nó chỗ ăn cơm Phát cho nó hai bộ quần áo màu xanh vào nó Nô bộc ở đây đều mặc quần áo màu xanh cả Chú phải thay quần áo đi Lão chỉ về phía sau có bốn căn nhà nối nhau theo hình vuông, ngoài có hàng rào tre kiên cố, cửa vào trắng đinh canh phòng nghiêm ngặt, dặn nó, kia là cấm địa, nếu chú tới đó thì đệ tử của lão già sẽ đánh chú què chân, chú phải nhớ, đừng quên mà nguy tay. Đào Kỳ nhủ thầm, cái gì mà cấm địa, đã vậy ta phải dò khám xem cho biết mới được. kể từ hôm đó, Đào Kỳ chuyên tưới hoa, cắt xén cây cành trong vườn. Ngày ngày theo bọn nô tỳ ăn uống. Lúc nó dỗi, nó dạo khắp trang. Nó khám phá ra Trang lớn gấp mấy lần đào trang nhà nó. Trang đình ít ra cũng phải vài ngàn. Nhân khẩu tới hơn vạn. Dân chúng nhà nào cũng giàu có, nuôi trâu, nuôi lợn, gà rất nhiều. Nó đến góc phía đông, thì thấy một dãy nhà. Trong dãy có bọn thợ rèn đang rèn cuốc, dao cày, búa. Ban ngày làm việc, tôi đến... Nó đóng cửa lại luyện võ Thỉnh thoảng nó ra ngoài trang chơi Hỏi thăm đường đi cổ loa Người ta chỉ cho nó rằng cổ loa cách đây khoảng một ngày đi đường mà thôi Nó định hôm nào xin phép lão Đức Hiệp đi cổ loa Để tìm tin tức cha mẹ Một hôm Đức Hiệp bảo nó Dưới ao sen đằng trước có mấy cây bèo Vậy chú lội xuống vớt lên Vì để lâu bèo sinh ra nhiều thì khó vớt Nó nhảy xuống ao bèo Nhân tiện bơi lội trong ao chơi đùa Nước ao khá trong, nó lặn xuống dưới, đuổi bắt cá. Hồi ở Cửu Trân, nó nổi tiếng là con rái cá. Nó thường lặn dưới nước, bắt cá dễ dàng như không. So với cá biển, cá ở ao Thái Hà Trang dễ bắt hơn nhiều. Nó bắt được con cá chép rồi lại thả ra. Nó thoáng thấy con cá chấm lớn bơi qua trước mặt nó, nó vội đuổi theo. Con cá chấm chui ngay vào một cái hang lớn, nó cũng chui theo. Nó mãi đuổi theo con cá chấm. Một lúc thì thấy hang hẹp Chỉ còn một người qua lọt Nó giơ tay xem hang có cao không Thì thấy khoảng trống không Nó đứng dậy mới hay hang cửa nhỏ Chìm dưới nước Còn vào trong là một đường hầm Nửa dưới nước, nửa trên cạn Nó tiếp tục đi nữa là thấy ánh sáng lọt vào Thì ra hang cá là một con sông ngầm Thông với bên ngoài Tới chỗ có ánh sáng Bị vướng bảy tám cái cột gỗ đóng như trần sông Người chui không qua lọt Nó ghé mắt nhìn qua bên kia Là một cái ao nhỏ Bên bờ ao có căn nhà Nó nhận ra đó là căn nhà Đức Hiệp Bảo với nó là cấm địa Nó nghĩ thầm Cấm địa gì đây Tại sao lại có đường thông với ao Ta phải dọ khám xem mới được Quyết định rồi nó lội trở ra Lên bờ mặc quần áo ăn cơm Chờ trời tối Cho mọi người đi ngủ Nó lấy kiếm rắt vào lưng rồi ra bờ ao lời quần áo giấu vào bụi hoa, lặn xuống ao. Lần theo đường cũ mà đi, tới chỗ chấn sông. Nó dùng kiếm vận sức vào tay để cắt thanh nhỏ. Nó khôn ngoan cắt khúc chìm dưới nước để không bị khám phá ra. Nó nhỏ người, nên sau khi cắt được một cột, nó chui tọt vào trong được. Ra khỏi hầm là một cái ao nhỏ. Nó đứng lên đi vào bờ, đảo mắt nhìn thấy bốn gian nhà dính với nhau thành một hình vuông. Mỗi gian dài khoảng 10 trượng, những gian nhà này chia thành nhiều phòng nhỏ mỗi phòng đều có một cái cửa sổ rất nhỏ đút lọt một nắm tay và một cái cửa lớn cửa được khóa bằng những ổ khóa to nó đi một vòng hết bốn dãy nhà mỗi dãy có một lối thông cắt ngang ra phía trước thông với cách cổng nó ngồi suy nghĩ bốn dãy nhà đều có phòng nhỏ khóa kín mỗi dãy có lối thông với cổng ngoài cổng ban ngày có người khác ban đêm lại khóa chặt Thế những gian nhà này chứ gì đây? Có tiếng ho từ trong nhà vọng ra. Nó giật này người lên. Tại sao trong phòng có người ho? Vậy những người này là ai? Chắc chắn họ bị giam ở đây. Thì ra đây là một nhà tù. Lục Trúc tiên sinh giam ai ở đây? Nó đến trước phòng có tiếng ho. Sờ soạn định tìm khách mở cửa. Nhưng cửa gỗ rất chắc chắn. Khóa bằng cái khóa lớn. Không có khách nào cả. Nó đành suy nghĩ. Ta hãy tạm trở về. Lần sau tìm cách mang đá lửa, gỗ bồi vào đây để đốt thì may ra tìm được manh mối vào nhà tù. Nó lần theo lối cũ trở về, mặc quần áo ngủ vào phòng. Nó tự nhủ rằng phải tìm cách đột nhập vào phòng Đức Hiệp để ăn cắp chìa khóa nhà tù mới được. Từ ngày đó, nó dình Đức Hiệp. Mỗi ngày y cùng gia đình khiêng mấy cái thùng cơm lại khu nhà tù. Nó đoán rằng lão cho tù ăn cơm. Nó chờ đến khi lão trở về. Tay lão cầm hai chùm chìa khóa, nó đoán rằng đó là chìa khóa mở nhà tù. Nó vợ đi theo sau lão, tới phòng cất chìa khóa, rồi nó hỏi. Đức Hiệp lão ra, cháu muốn lão ra giúp cháu một việc được không? Đức Hiệp gật đầu, được, việc gì chú nói tôi nghe xem tôi có giúp được chú không đã. Lão vào phòng, nó đi theo, lão treo chìa khóa lên tường, nó liếc mắt, trên tường có rất nhiều chìa khóa. Nó ghi nhớ hai cái chìa khóa lão mới treo lên rồi nói Chuyện của cháu nhờ thì dễ quá Cháu có người thân ở Cổ Loa Vậy đến ngày rằm này lão ra cho cháu nghỉ ba ngày đi thăm họ hàng Đức Hiệp gật đầu Chú đến đây đã mấy tháng làm việc chăm chỉ vườn hoa tươi tốt, hoa nở rất đẹp Ta thưởng cho chú nghỉ ba ngày về đi thăm người nhà Ta quên mấy tháng qua chưa phát lương cho chú Nô bộc hạng nhất mỗi tháng chỉ được ba chục đồng tiền, đây ta phát cho chú hai trăm bảy mươi đồng. Nô bộc hạng nhất mỗi tháng được ba chục đồng tiền, đây ta phát cho chú hai trăm bảy mươi đồng, tức ba tháng lương. Lão đưa tiền cho Đào Kỳ. Đào Kỳ cảm ơn Lão rồi về phòng. Nó ra bờ ruộng, lấy mấy cục bùn nắn thành hai miếng vuông phức, rồi đem phơi nắng. Đến ngày thứ năm, hai viên đó đã gần khô cứng. Nó dình chờ lão Đức Hiệp ra khỏi phòng, lập tức chu vào phòng lão, lấy hai chìa khóa để lên viên đất. Lấy viên thứ nhì úp lên, ấn mạnh một cái. Cái chìa khóa in dấu vào viên đất. Nó treo chìa khóa lên chỗ cũ, rồi ôm hai cục đất về phòng. Trưa hôm đó, nó tới chào Đức Hiệp, rồi thuê xe ngựa đi cổ loa. Xe ngựa phải đi mất hơn ba giờ mới tới nơi. Bước xuống chợ cổ loa, lòng nó tràn chứa tủi hận. Đây là cổ loa. Sư An Dương Phương đã xây thành này Này tuy đã bị phá Nhưng nhiều chỗ tường vẫn còn Dân chúng cố đồ khá đông đúc Nó tìm vào quán nước uống Hỏi thăm chủ quán Bà chủ quán lắc đầu ngơ ngác trả lời Tôi ở đây từ thùa bé Chưa từng biết một vị nào họ đào cả Câu trả lời của bà chủ quán nước Làm cho nó thắt tim lại Rõ ràng trước khi xảy ra trận đánh càng bắc Bố nó dặn dò mọi người rằng Nếu thất lạc chạy ra cổ loa tìm chú nó là đào thế hùng nằm trước đây thái thú nhâm diên đưa ra chương trình hán hóa vùng đất cửu gia gia đình họ đào biết rõ âm mưu độc địa đó cương quyết chống lại bố nó bàn với chú nó dẫn tráng đình ra kinh đô cũ nhà thục là cổ loa lập nghiệp để làm thế y dốc nếu cửu chân có gì thì con đất mà sống bây giờ nó tới đây hỏi tin tức thì tin chú không có đã đành Còn bố mẹ cậu hiện ra sao, phiêu bạt nơi đâu, bị hán quân đánh chìm xuống bể hay bị giết hết rồi. Điều này nó có thể nhờ Nghiêm Sơn tìm dùm. Nó tự nghĩ. Từ Long Biên lên Luy Lâu cũng không xa, ta phải lên đó để gặp Nghiêm Đại Ca mới được. Không biết từ hôm thất tán giờ sư tỷ ta đi đâu, chắc lại chạy về Mai Động. Ta chỉ nghĩ về Mai Động là gặp sư tỷ ngay. Dù sao ta cũng phải do thám cho ra nhà tù của Lê Đạo Sinh cái đã Y giam ai Tại sao những người đó lại bị cầm tù Y cầm tù người ta để làm gì Nghĩ đến bố mẹ Anh Sư huynh hiện không biết lưu lạc phương nào Nó thất vọng Tài nghe tiếng bình bịch phía sau Nó nhìn về thì thấy một lò rèn đang làm việc Nó đến nơi hỏi người thợ rèn Này chú Chú có biết làm chìa khóa không Người thợ rèn gật đầu Cậu muốn làm chìa khóa gì? Nó đưa hai viên đất khô ra nói Tôi có hai cái chìa khóa đã in dấu vào đây Chú làm cho tôi mỗi thứ một cái Người thợ rèn cầm lên nhìn ngộ nghĩ nói Được, tôi làm cho cậu Nhưng phải hai đồng một cái Nó bằng lòng Người thợ rèn lấy sắt rèn Một lúc thì thành hai cái chìa khóa Anh ta bỏ vào lỗ khuôn ướm Rồi rèn thấy một chút nữa thì xong Đào kỳ trả anh ta gấp đôi tức tám đồng, rồi thuê xe trở về Thái Hà Trang. Từ bến xe ngựa trở về Thái Hà Trang khá xa. Nó vào một quán nước bên đường để mua bánh ăn. Vì nó đi từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Nó ăn hai tấm bánh dày với trà, ăn thêm mấy quả chuối. Nó định đứng dậy thì thấy ba người đeo kiếm vào quán. Người thứ nhất là một ông già gầy, dâu tóc bạc, có lẽ là cùng ngang với Lê Đạo Sinh, phục sức rất sang trọng. Người thứ nhì là một ông già mập mạp, tướng coi như một phú gia. Người thứ ba là một người phụ nữ trên năm mươi, dáng người mảnh khảnh. Thị tuy lớn tuổi nhưng mà coi còn mặn mà. Ba người vào quán ăn mấy cặp bánh dày giò. Hai người đàn ông còn gọi thêm mấy cút rượu để uống. Người đàn bà hỏi cô chủ quán. Cô chủ quán ơi, cô có thể thuê dùng tôi một cái xe ngựa đến Thái Hà Trang không? Cô chủ quán nói. Từ đây đến Thái Hà Trang không xa, nên không có xe ngựa nào đi về phía đó cả. Và lại lục trúc tiên sinh, là khâu nói rằng cần dành xe ngựa cho khách đi xa, còn người Thái Hà Trang phải đi bộ một quãng cũng không sao. Vì vậy ngựa không đón khách gần đến Thái Hà. Người đàn ông béo mập nói nhỏ với đồng bọn. Sư Huynh, Sư muội thấy không? Lục trúc tiên sinh là người quân tử, nên dạy dỗ dần trang như thế đó. Đào Kỳ bây giờ mới biết ba người là Sư Huynh, Muội. Người gầy có vai vế cao nhất, người thứ nhì là ông Mập, người cuối cùng là lão bà. Không biết họ tới Thái Hà Trang làm gì, cứ nhìn qua cũng biết họ là bạn hữu của Trang chủ, võ công rất cao. Đào Kỳ ăn xong, lên đường trước, nó không về Trang ngay, vì lão quản gia Đức Hiệp đã cho nó nghỉ ba ngày, nó quyết định lên Long Biên để tìm Nghiêm Sơn. Nó ra bến xe thuê một chiếc xe ngựa lên Long Biên. Trên đường đi, lòng nó xe lại. Mọi hôm trước đây, nó cùng sư tỷ, tam tín, giao chi cùng đi Long Biên. Bây giờ thất lạc nhau, không biết họ ra sao. Nó sống bên cạnh thiểu hoa từ nhỏ. Chị em rất tương thuận, đi đâu cũng hay có nhau. Bây giờ phải xa thiểu hoa, nó cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Nó quyết định lên Long Biên để tìm cách, thông tin trong nghiêm sơn. Rồi nhờ nghiêm sơn tìm cha mẹ và sư tỷ nó Tới long biên Nó vào một tửu lầu Leo lên một cái bàn gọi mấy món ăn Ngồi nhấm nháp Đào mắt nhìn qua Thấy tửu lầu toàn quan lại người Hán Rồi tới khách thương Không có dân chúng Nó là đứa trẻ duy nhất ở trên tửu lầu Nó liếc sang bên cạnh Thấy một viên quan võ người Hán Tuổi khoảng 30 Tướng Mão rất hùng vĩ Nó nghĩ Nghiêm đại ca Là lĩnh Nam Công, tất viên quan võ này phải biết Ta nhờ y thông tin là được Nghĩ vậy nó đến quầy hàng mượn bút mực để viết mấy chữ rất giản dị Sư tỷ bị mất tích, đào kỳ ở Thái Hà Trang Rồi cho vào bao thơ đóng kín lại Nó viết bên ngoài bao thơ Bình Nam Đại Tướng Quân khai khán Nó tiến đến bàn vị võ quan chấp tay hỏi Kính chào đại nhân Tiểu nhân không dám hỏi quan tước đại nhân Viên quan võ thấy đứa bé nói năng lễ phép, mặt mũi khôi ngô, y vui vui nói. Ta là lữ trưởng kỵ binh ở Luy Lâu, ta mới xuống đây có việc, mai trở về. Chú bé, chú hỏi việc gì vậy? Đào Kỳ mừng ra nét mặt, nó nghĩ. Nghiêm đại ca có tai mắt khắp nơi, chúng thường báo cáo tin tức cho người. Vậy ta cũng phải làm theo lối này mới được. Nó khẽ nói. Tiểu nhân có tin cơ mật. Muốn nhờ đại quan thông chi khẩn cấp cho nghiêm tướng quân ở Luy Lâu Nói rồi nó đưa phong thư ra Viên hán quan cầm phong thư bỏ vào túi hỏi Mi thuộc cơ đội nào? Nguyên quần hán mướn rất nhiều người Việt làm tai mắt cho chúng Viên hán quan tưởng Đào Kỳ cũng là một trong những người tai mắt Nên hỏi nó làm việc cho cơ đội nào? Đào Kỳ tinh ý hiểu ra nó bịa đại Tiểu nhân làm việc với hợp vô lục hiệp Viên hán quan gật đầu, nhận lời. Nó chắp tay vái chào rồi trả tiền xuống lầu. Nó xuống đến tiệm bán tạp hóa, mua đá lửa, cùi bổ để làm mồi lửa. Mấy cây nến loại lớn, nó mua thêm con dao trùy thủ loại tốt. Nó là đứa trẻ nhiều mưu trí, nó định do thám nhà tù ban đêm, nên cần có đá lửa, nến và củi bổ để có ánh sáng giỏi trong nhà tù. Với một con dao nhọn, nó dễ xoay sở hơn là dùng kiếm. Trong trang Thái Hà có đủ cửa tiệm bán những thứ đó Nhưng nó muốn giữ bí mật hành tung Nên ra Long Biên mua cho kín đáo Trở về Thái Hà Trang Nó biết với một trang trại lớn như Thái Hà Trang Thì tổ chức phòng vệ phải cực kỳ nghiêm mật Nhất là trong trang còn giam giữ người nữa Kinh nghiệm những ngày còn ở Đào Trang cho biết Khi thu nhận người lạ vào trong trang Thì phải dõi một thời gian Bây giờ nó đi ra ngoài 3 ngày Trở về thể nào cũng bị theo dõi Nên nó tuyệt không có hành động gì khác lạ Ba ngày sau Nó vừa thức giấc Thì tiểu đồng hầu cận Đức Hiệp Đã đến gó cửa hỏi nó Quản trang cần gặp ngươi Nó vội vã mặc quần áo Đến gặp Đức Hiệp Đức Hiệp bảo nó Này chú bé Văn Lang Hôm nay tên thư đồng hầu tiểu thư bị ốm Ngươi sẽ được thay thế nó để hậu hạ tiểu thư Vậy ngươi theo ta đến phòng tiểu thư Lão dẫn nó sang dãy nhà thứ nhì Đây là dãy nhà có nhiều hoa thơm, cỏ lạ nhất Hàng ngày nó vẫn đến đây tưới cây Nhưng nó chưa thấy tiểu thư bao giờ Đức Hiệp đến trước một phòng, gõ cửa ba tiếng rồi nói Tiểu sư muội, ta mang cho tiểu sư muội một tên thư đồng mới Tiếng nói thành thoát từ trong phòng ra Có phải thằng nhỏ trồng hoa không? Cho nó vào đi Đức Hiệp vẫy đào kỳ cho vào Đào kỳ vào phòng, thấy một thiếu nữ tuổi khoảng 17-18, ngồi trên ghế đọc sách. Nhàn sắc xinh đẹp, dáng người thanh tú, đôi mì cong lên trông rất khả ái. Tôi là tiểu đồng Văn Lăng, đến hầu tiểu thư. Thiếu nữ nhìn nó từ đầu đến chân rồi hỏi. Ta nghe sư huynh Đức Hiệp nói ngươi là con nhà thanh thế, tộc danh gia, phạm tội giết quân Hán, đáng lẽ bị chu lục. Nhưng nhờ sư huynh ta làm huyện úy nên tìm cách chạy tội cho ngươi. Ngươi vì đánh cuộc với cha ta nên phải làm nô bộc cho ta. Đức Hiệp còn nói, với khả năng của ngươi, ngươi muốn trốn khỏi thái hà trang lúc nào trả được, nhưng tuyệt nhiên ngươi không làm thế. Nô bộc khác thường chỉ làm việc để lĩnh tiền ham chơi, còn ngươi thì trả bao giờ đòi tiền, chăm chỉ cần cù. Như vậy thì ngươi là đấng trượng phu có tư cách, chứ không phải như những kẻ khác, nói đấy rồi lại nuốt lời. Ta có thêm một tên thư đồng, nó bị ốm Ta không muốn ngươi phải tưới hoa nữa Ngươi lên đây làm việc với ta Lúc rảnh rỗi, ngươi nên đọc sách Để mở rộng hiểu biết Còn hơn là tưới cây, cắt hoa